Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu nữ bói toán thiên tài tập 101 Của tác giả Ngải Hề Hề qua giọng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 1246 Tiền tài và tình thân Lúc kỳ cô đã được sinh ra lớn lên ở Mỹ Do đó tư duy không có học giống người qua hạ Tính cách ngấm ngầm hại người Quanh co lòng vòng Dịp văn hình hơi đỏ mặt, sau đó bị môi. Cái dòng ngọc trai đó chỉ là món đồ vài ngàn tệ rẻ tiền thôi, vậy mà em cũng lấy ra tặng được. Chị đeo đi ra ngoài, mất mặt chết đi được. Em tặng cho nũ nữ, vừa ra tay, tặng cái món đồ cả trăm vạn tệ. Tặng chị là cái đồ rẻ mạt Thái độ của em là gì vậy? Lẽ nào chị em dâu của chúng ta không bằng một đứa cháu họ cách xa tới mấy cây số sao? Mà chị cũng biết rồi, em muốn lấy lòng ông nội thôi. Ông ấy thích nữ nữ, em giả bộ hào phóng với nó, có phải không? Dù suy nghĩ của Lúc Kỳ đơn giản, nhưng cũng hiểu ý tứ câu nói rõ ràng ấy của diệp văn hình. Lúc Kỳ bất đắc dĩ giải thích. Chị dâu, em luôn cho rằng của ít lòng nhiều, giá trị của món quà không nằm ở chỗ đó, đắt hay rẻ lỡ tấm lòng thôi. Em tặng chị dòng ngọc trai là bởi vì em cảm thấy chị đeo nó phù hợp hơn diệp văn hình vẫn không có giữ được bình tĩnh kêu lên cha em gái trong mắt của em chị chỉ thích hợp đeo đồ rẻ tiền có phải không bất luận thế nào chị xuất thân là tiểu thư con nhà giàu đó không phải là con nhà nghèo khó đâu keo kiệt cũng không phải là con nhà giàu đi lên từ việc đào mỏ quặng đâu chị nói này em hai sao mà em có thể nói với em ba vậy chứ đào quặng thì đã làm sao Nhà giàu mới nổi thì đã làm sao chứ? Vẫn còn tốt hơn mấy người nhà mẹ đẻ liên tiếp làm ăn lụi bại, có đúng không? Trình hiểu tỉnh nhìn thấy lúc kỳ tặng dương tự mi cái món quà đắt giá như vậy, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Có điều bà chỉ để trong thâm tâm, không có biểu hiện ra bên ngoài. Bây giờ nghe Diệp Nhân Hình nói vậy, bà liền nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa. Nhà mẹ đẻ phá sản là một nỗi lòng của Diệp Nhân Hình, Bây giờ là bị Trình Hiểu Tĩnh động tới, bà cảm thấy cực kỳ khó chịu, đưa mắt dồn về phía Trình Hiểu Tĩnh. Chị cả, chị có ý gì đấy? Trình Hiểu Tĩnh cười nhạo. Chị không có ý gì cả, nếu chẳng may đắc tội với em hai thì mong em lượng thứ cho. Bây giờ mọi người ở đây mà câu nào của em cũng nhằm vào đâm chọc em ba, ảnh hưởng đến sự đoàn kết của mọi người trong tăng gia rồi, khiến cho mấy đứa nhỏ cười cho đó. Là chị cả, chị nói em vậy á, chắc là được chứ. Cãi nhau cái gì thế? Mặc dù sớm đã quen với việc hai cô cháu dâu này suốt ngày đối đầu với nhau, nhưng mà hiện tại mọi người đều có mặt ở đây cả, lại có cả nữ nữ. Tăng Trần Lòng liền lấy vẻ uy nghiêm của gia trưởng ra quát lớn. Người người hòa hợp, mọi sự vui mừng. Mấy cái đứa từ sáng tới tối vì những cái việc còn còn không có đâu vào đâu mà cãi nhau. Tài giận gì thế mà bỏ đi hết rồi. Lương cửu, con cũng nên xem lại vợ của mình đi. Vừa mở miệng nói những cái lời khiến cho người khác khó chịu, nhìn thấy là ghét rồi. Diệp văn hình, nghe thấy thì khóc lóc ôm sòm. Ông nội, sao mà ông nói nhìn con là thấy ghét? còn biết ngay tại nhà mẹ đẻ của con phá sản, không có tiền tạo nên mối quan hệ lợi ích với cái nhà này, cho nên ông ghét bỏ con, có phải không? Vậy được, Vậy thì gia đình của con muốn tách ra ở riêng. Tăng chấn Long tức giận. Tách ra riêng? Được. Qua vài ngày nữ nữ ổn định trở lại, mấy người muốn thế nào thì sẽ được như thế. Ông nội, ông thật đấy, quá ra ông muốn đuổi tụi con đi. Sau đó để ngôi nhà này lại cho bảo bối nữ nữ của ông có phải không? Ông hơi bị thiên dị đấy. Diệp văn hình lạnh lùng nói. Đã thế còn nhất định không có đi đâu, không tách ra. Tăng chấn lòng tức đến mức run cả người, lạnh lùng nói với Tăng chấn cửu. Lương cửu à, lập tức mang vợ con của mày đi đi, thật là không có thể tưởng tượng được, kỳ cục. Chương 1247 Tăng lương cửu thấy ông nội tức giận, dỗ dàng kéo dịp văn hình đi. Ông nội, có phải lúc kỳ đã làm sai điều gì? thấy việc mình tặng cho dương Tử mi một món quà đã dẫn đến một trận cãi nhau lớn như vậy trong gia đình lúc Kỳ không kịp trở tay khuôn mặt kinh hãi nhìn tăng chấn lòng nói con tặng chị hai cái chủ ngọc trai tặng nữu nữu sợi dây trái tim của biển chứ không quý gì khác đâu con chỉ cảm thấy chúng phù hợp với họ mà thôi không có liên quan đến con chị hai con vốn hẹp hòi ích kỷ thích tính toán chi li Còn không cần phải bận tâm đến nó. tăng chấn lòng, khá thích cô dâu đơn giản mà hào phóng như Lúc Kỳ. Lúc Kỳ nghe thờ nói, Vậy chút xíu nữa cô mang thêm món đồ khác qua tặng chị hai để cho chị bớt giận. Trình hiểu tỉnh đứng bên cạnh giả bộ ho khang. Bà vừa nghe thấy Lúc Kỳ muốn tặng đồ cho dịp văn hình thì lo lắng sợ là Quỳnh mất mình cho nên cố tình lên tiếng khiến cô chú ý đến bà. Để rồi cùng tặng thêm cho bà món đồ mới. Lúc kỳ, làm sao có thể hiểu được tâm tư nhỏ bé đó? Cô thấy Trình Hiểu Tĩnh ho hắn, liền quan tâm hỏi hàng. Chị cả, chị bị ho sao? Ở đây em có thuốc ho này, em tặng chị. Nói xong, cô mới lấy từ trong cái túi nhỏ ra một lọ thuốc ho mua từ Hồng Kông đưa cho Trình Hiểu tỉnh Trình Hiểu Tĩnh trong lòng như muốn bóc quả. Ai mà thèm thuốc ho của cô, người ta muốn lấy là quà cáp đá quý cao cấp kìa. Có điều bà không có giống diệp văn hình, cho nên không có cách nào mà làm ra được vẻ mặt như thế. Bà chỉ còn cách ngượng ngùng nhận lấy thuốc ho. Cảm ơn em bà nha, cũng không có gì, chỉ là cổ họng, khô một chút thôi. Vậy thì tốt rồi. Kỳ đáp lại vui vẻ. Chị cả là bà chủ của tăng gia, mọi thứ đều phải nhờ chị giải quyết. Chị phải chú ý thân thể đó Trình hiểu tỉnh cười đau khổ Em ba cứ nói đùa Chị nào phải là bà chủ gì đâu Chị chỉ là người làm việc lặt vặt cho tăng gia thôi Lúc kỳ cũng không biết phải nói chuyện tiếp với bà như thế nào liền quay qua Dương Tử My Nữ nữ con có thích sợi dây trái tim của biển không Mở ba món quà này quá là cao quý rồi Lúc nãy Dương Tử My luôn đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát đương nhiên nhìn ra việc lúc kỳ tặng cho cô món quà này đã dẫn đến sự đố kỵ của những người khác trong gia đình chỉ có điều dịp văn hinh đầu óc đơn giản nhanh mồm nhanh miệng nói ra mà thôi bọn họ đều là những người lần đầu cô gặp đều là tình cảm ruột thịt thân thích nhưng mà chính sợi dây chuyền trên một trăm vạn tể ấy là nguyên nhân khiến cho bọn họ trở nên xa cách khiến cho họ đâm ra bất mãn khó chịu với cô Hơn nữa, những điều này, Diệp Văn Hình nói, đó là Tăng Trấn Long muốn tặng ngôi nhà này cho Dương Tự mì cũng giống như một cái gai đâm thẳng vào tim của bọn họ, khiến cho bọn họ không giữ được bình tĩnh. Giá nhà ở thủ đô cực kỳ cao, nhà cũ càng có giá, nhất là những cái ngôi nhà có lịch sử lâu đời. Diện tích lại lớn như của Tăng Gia thì càng không cần phải nói nhiều, đều có thể nói là giá cực cao, ít người mua nổi. Một phần tài sản lớn như vậy lẽ nào để cho một đứa chắc ngoại hay sao? Do đó, ánh mắt của bọn họ nhìn Dương Tử Mi trở nên vô cùng xa cách, lãnh đạm. Cảm nhận được ánh mắt xa cách, lạnh lùng của bọn họ, Dương Tử Mi chỉ biết cười đau khổ trong lòng. Quả nhiên, cái thứ tiền tài, bất luận ở đâu đều có thể hoặc là kết tình tình cảm hoặc là chia cắt tình cảm. Nếu cô thật sự nhận sợi dây trái tim của biển... thì không chỉ khiến cho cô sau này thấy khó xử, mà còn khiến cho mọi người không quý xấu gì như lúc cũng thấy khó xử. Chương 1248 Nữ nữ à, đây là món quà mở bà thật lòng muốn tặng cho con, không có liên quan gì đến giá tiền hết. Lúc kỳ đương nhiên không hiểu những cái suy nghĩ phức tạp của mọi người trong gia đình, cứ nghĩ dương tử mi nhỏ tuổi, sợ là phải nhận món quà lớn lao đến vậy liền cười rồi mới đẩy món quà về phía cô con nhận lấy đi mợ chỉ có một chút thành ý không phải là món bảo bố giá trị trăm dạng tệ gì đâu mở ba con biết tâm ý của mợ nhưng mà con chỉ là học sinh trung học không có phù hợp đeo cái món đồ đắt tiền như vậy hơn nữa mang trên người cũng không an toàn đâu dương tử mi nói đầy tha thiết vậy sao lúc kia nhìn cô nghĩ ngợi một lúc rồi mới gật đầu lấy hộp gấm nhỏ ra Dương Tử Mi thở phào nhẹ nhõm Cảm ơn mợ ba Vậy bây giờ mở tặng cho con món quà nào thì phù hợp Lúc Kỳ sợ sợ cổ Đột nhiên lấy ra từ bên trong một món đồ Mắt Dương Tử Mi sáng lên khi mà nhìn thấy món đồ đó Thứ được đeo trên cổ của Lúc Kỳ Chính là thẻ bài gỗ đào Là cái thứ mà cô đang khổ sở tìm kiếm Chưa kịp để cô mở miệng Lúc Kỳ liền tháo cái thẻ bài gỗ đào đưa cho cô Nữ nữ à, mặc dù cái thẻ này không có đáng giá, nhưng là của một cao nhân lúc nhỏ tặng cho mợ Có thể giúp gặp giữ qua lành, tránh được tai ương, mợ luôn đeo nó trên người. Nếu con không chê, bây giờ mợ tặng nó cho con, mong nó có thể bảo vệ con tránh dữ gặp lành, quá giải tai ương. Dương Tử mi cảm động nhận lấy cái món quà. Không sai, chất liệu như nhau là cùng một loại. Miếng thẻ bài gỗ đào này đối với cô mà nói còn quan trọng hơn cả chục sợi dây chuyền trái tim của biển. Dương Tử My nói với Lúc Kỳ đầy vui sướng. Cảm ơn mợ ba, con rất thích món quà này. Ờ, thích là được rồi. Nhìn thấy cô mừng rỡ, nhận lấy món quà của mình, Lúc Kỳ cảm thấy rất là vui. Còn những người khác, mà điển hình chính là Trình Hiểu Tĩnh thấy Dương Tử My dứt bỏ sợi dây chuyền có giá trị cả trăm vạn tệ Đi chọn một cái giặt giống như là món đồ rẻ tiền ở bên đường, trong lòng thầm cười cô gái nhà quê, ngốc nghếch. ánh mắt của bọn họ nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền trên tay của Luki. Thật mong ngóng cô sẽ tặng cho mình, nếu như vậy quả là phát tài to rồi. Em ba, sợi dây chuyền cao cấp, sang trọng như thế này không có hợp với nữ nữ. Chị thấy xem ra chỉ hợp với những người phụ nữ trưởng thành thôi, phong thái ung dung, cao quý kìa. Trình Hiểu tỉnh vừa nói, vừa đưa tay, sờ lên sợi dây chuyền bạch kim trên cổ của mình, rồi thở dài. Chà, chỉ đeo cái vòng này á ra ngoài, mọi người nói không có phù hợp với khí chất của chị, trông nó quá bé nhỏ. Bà đương nhiên không có dám mở miệng trực tiếp xin món quà của Lúc cho nên cố ý nói như vậy, mong muốn là Lúc tự giác, tặng món quà đó cho bà. Ai mà biết Lúc lại là một người đầu óc vô cùng đơn giản. Cô cẩn thận nhìn sợi dây chuyền trên cổ của Trình Hiểu tỉnh chớp chớp mắt. Không phải chứ, chị cả, chiếc dòng bạch kim này là tác phẩm nổi tiếng của danh sư Ruger, mặc dù nhìn qua thì đơn giản, nhưng mà cực kỳ phù hợp với sự thanh nhã của chị đó. Rõ ràng những người bạn kia không có hiểu biết gì. Lúc kỳ nói xong, cúi đầu nhìn sợi trái tim của biển, sau đó cất nó vào trong túi. Nữ nữ không có chịu nhận sợi dây này, Em còn đang nghĩ không biết có nên tặng cho chị cả không? Bây giờ phát hiện ra nó không hợp với màu da của chị cả. Loại kim cương màu xanh lam này phù hợp với người có nước da trắng như là nữ nữ. Da của chị cả hơi đen một chút cho nên phù hợp với dây bạch kim đang đeo đó. Do đó em không có tặng nữa vậy. Chương 1249 Nghe cô nói những cái lời này Trình Hiểu Tĩnh cảm thấy mình bị nội thương muốn học máu rồi. mắt thấy đồ vật sắp tới tay còn bị bay mất do bản thân làm chuyện thừa thải bà ta tức tới mức muốn đấm ngực dậm chân bà ta vô cùng muốn thời gian đảo ngược người khác thấy tính toán của trình hiểu tỉnh thất bại trong lòng vô cùng vui sướng khi có người gặp họa nữ nữ làn da của con đẹp ghê nha tay của lúc kỳ sờ lên chỗ cánh tay lộ ra ngoài ống tay áo của dương tử mì hâm mộ nói nếu mợ cô được làn da như vậy thì tốt quá da của mợ ba là tốt tự nhiên mà như thế cũng rất lạ dương tử mi nói xong lấy ra một khối phỉ thúy tử la lan được điêu khắc thành trang sức từ trong nhẫn trữ vật ra đưa cho Kỳ. mợ ba mợ đã tặng con lễ vật cho nên bây giờ con tặng lại cho mợ một thứ hy vọng mợ không có ghét bỏ hoa wow! Kỳ nhận lấy Bà nhìn món trang sức nhỏ bằng phỉ thúy kia, dù sướng la lên. Nữ nữ, con thật sự, tặng mợ cái món trang sức phỉ thúy này sao? Dương tử mi gật đầu. Thích quá đi, mợ thật sự rất thích nó. Triển lãm châu báu ở New York lần trước, mợ cũng đã nhìn trúng một món phỉ thúy tử la làng, nhưng mà nó quá đắt, mợ không có thể mua được, nên trong lòng luôn nhớ thương nó đó. Lúc kỳ, yêu thích không có buồn tài, vừa vuốt vừa ngắm. Sau đó bà giống như đột nhiên nhớ tới cái chuyện gì đó trả trang sức lại cho Dương Tử My. Nữ nữ à, cái món phỉ thúy này á, trông giống như là cực phẩm vậy, giá trị chắc là rất xa xỉ rồi. Mợ ba không có thể không tử tế mà muốn một món đồ quý giá như vậy của con được cho nên... Thôi thôi, con cất lại đi. Dương Tử My cười cười, đặt món trang sức phỉ thúy vào trong lòng bàn tay của mình. Mợ ba... mợ đã tặng con một món đồ quý giá nhất của mình còn cái món phỉ thúy này không có tính là quá quý giá đâu mợ không thể không nhận được nếu mợ không nhận con sẽ cho rằng mợ đang ghét bỏ lễ vật của con con rất buồn đó lúc ky nghe cô nói vậy thì cũng chỉ do dự một chút rồi vui vẻ nhận lấy lễ vật này ba con trực tiếp đeo luôn lên cổ trình hiểu tỉnh bởi vì gia cảnh sa sút không có cơ hội nhận được những cái lễ vật quý giá Nhưng bình thường, bà ta cũng thường xuyên đi tới những nơi của triển lãm châu báu cho nên bà ta cũng biết khá rành về giá trị phỉ thúy. Trình hiểu Tĩnh thèm thuồng ra tiếng hỏi, Nữ nữ, đây có phải là phỉ thúy loại thủy tinh phải không? Dương Tử My gật đầu, Đúng vậy, vừa nghe thấy đây là phỉ thúy tử la là làng loại thủy tinh, là người khác cũng biết được giá trị của nó, xa xỉ, Dù cho kích thước của vật trang sức không lớn, giá trị của phỉ thúy tử là làng, loại thủy tinh, chắc chắn không có thể thấp hơn giá trị của Ngọc Bích. Trình Hiểu Tĩnh không cam lòng hỏi, Không phải là đồ giả đó chứ? Gia cảnh của con không tốt, sao có thể có đồ vật quý giá thế này? Dương Tử Mi nở nụ cười, Mở cả, phỉ thúy thật hay là giả, con không có rành lắm, mà dù nó là giả, Con cũng chỉ cần mở ba không ghét bỏ là được rồi. Nghe cô nói như thế, Trình Hiểu tỉnh càng cảm thấy khẳng định phỉ thúy kia là giả. Tâm lý của bà ta ngay lập tức được cân bằng. Biết ngay mà, người có nhà nhỏ nhà nghèo như con làm sao có thể có thứ quý giá thế này được chứ? Nói xong, bà ta quay qua bên Lúc Kỳ chanh chùa nói. Chị nói em ba. Em chân thành lấy ra cái đồ vật giá trị tới một triệu để tặng cho người ta, mà người ta lại tặng cho em một món đồ giả, coi như là em mất hết thể diện rồi đó. Lúc kỳ lạnh nhạt đáp lại, Chị cả, lễ vật là chú ý đến tâm ý thôi, huống chia em rất thích cái món trang sức này, cho dù nó là giả, em vẫn rất thích nó. Trình hiểu tỉnh, cảm thấy không có thú vị, không nói thêm nữa. À phải rồi, Là chị cả lắm miệng. Chị chỉ không có muốn thấy em bị thiệt thòi thôi. Đám phụ nữ các người. Tăng dĩ lương ngồi một bên lắc đầu. Chỉ vì một món chầu báo chi cha chi chít như thế. Chị dâu, anh cả còn chưa có về sao? Chương 1250 Trình Hiểu Tỉnh nhìn đồng hồ bà ta nhíu mày. Bình thường á giờ này hẳn lạo mấy đã phải về nhà rồi. Mẹ Để cho con ra ngoài xem thử đi Tăng tử mặt đi ra ngoài Đứng ở cửa chờ cha Vừa rồi anh ta Cũng xem hết toàn bộ cái màn kia của mẹ mình Trong lòng cũng có một chút buồn bã Cũng không biết bắt đầu từ khi nào Người mẹ dịu dàng của anh ta Lại bắt đầu trở nên tham lam Tính toán chi li Giống như những người phụ nữ có chồng khác Nhưng mà dù thế nào Người đó cũng là mẹ của anh ta Anh ta chỉ có thể đứng nhìn Không biết nên nói cái gì cho phải Theo cái nhìn của anh ta, anh ta cảm thấy may mắn Dương Tử Mi không có quá để ý đến chuyện này, cũng yên tâm hơn một chút. Dương Tử Mi từng gặp qua nhóm cậu, mở cực phẩm ở thôn Hoàng rồi cho nên cô đã quá quen với mấy cái hành động không có thuốc chữa của mấy vị thân thích cực phẩm này. Huống hồ, trình hiểu Tĩnh cũng chỉ có một chút lòng tham lam như bao người thôi, cũng không phải là người đại gian đại ác, cô cũng không có quá để bụng với bà ta. tăng chấn lòng gọi dương tử mi ngồi kế bên ông nữu nữu con lại đây ngồi đi dương tử mi không cần suy nghĩ trực tiếp ngồi vào chỗ bên cạnh tăng chấn lòng mọi người thấy cô ngồi vào cái vị trí kia trong lòng đã có vài suy nghĩ chỗ kế bên tăng chấn lòng đều là vị trí để cho con cả là họ tăng ngồi nói cách khác chỗ ngồi của người thừa kế gia chủ trong tương lai Trước đây chỗ đó đều dành cho con cả của Tăng Trấn Long ngồi. Sau này nó lại bị bỏ trống. Chồng của Trình Hiểu Tĩnh không có được ngồi vào mà Tăng Tử mặc cũng chưa có được ngồi vào. Tăng Trấn Long chưa từng gọi ai ngồi vào cái vị trí đó. Hiện tại, ông ấy thế mà lại kêu Dương Tử mì trực tiếp ngồi xuống đó. Chuyện này giống như là một quả bom nổ mạnh trong lòng của mọi người. Trình Hiểu Tĩnh bắt đầu nóng lòng rồi. Đây chính là một sự quy hiếp Tới vị trí của chồng và con trai của bà Bà ta sao có thể bình tĩnh được Ông nội à Ông già rồi cho nên lẩm cẩm rồi phải không Sao mà ông để cho nữ nữ Ngồi vào vị trí này được chứ Lương thành và tử mặt á, Cũng chưa từng được ngồi mà Sao mà ông có thể để cho một đứa con gái ngồi vào chứ Như thế còn có thể thống gì nữa Trình hiểu tỉnh Mặc kệ lễ tiết Và sự sợ hãi tăng chấn lòng Nôn nóng nói ra như thế Dương Tử Mi có một chút nghi ngờ. Không phải chỉ là một chỗ ngồi thôi sao? Ai ngồi mà chả được? Còn có quan hệ tới chuyện gì khác hả? Theo lời nói của Trình Hiểu Tĩnh trước đây, Dương Tử Mi chỉ là con nhà nghèo khổ. Bình thường trong nhà của cô cũng chẳng có thứ gì gọi là lễ tiết. Muốn ngồi chỗ nào thì ngồi. Nhưng mà gia đình danh môn vọng tộc thì lại không giống như thế. Mỗi một vị trí đều có một ý nghĩa sâu xa của nó. Chỉ cho phép người đặc biệt Mới có thể ngồi vào Tuy không có văn bản quy định rõ ràng Nhưng mà đây đã là một tập tục rồi Bình thường Tăng chấn long Cũng rất chú trọng tới vị trí Của từng thành viên trong gia đình Vì thế Ông mới có thể bồi dưỡng ra Một đứa chắc tăng tử mặt nghiêm túc Biết quy củ như thế Vừa rồi Khi mà ông gọi Dương Tử Mi Ngồi vào chỗ này Cũng không hề có ý tứ gì khác Chính ông Cũng quên mất một số quy củ Ông gọi là gì đơn thuần, yêu thích cô thôi. Khi này, ông ngồi kế bên quan sát hết quá trình đưa cái lễ vật. Ông cũng không ngăn cản hai cái đứa cháu dâu của mình quạt quẹ dương tử mi. Mục đích của ông muốn xem thử cô sẽ ứng đối thế nào. Nếu là một cô gái bình thường khi người đó đối mặt với dâu báo giá trị một triệu thì chắc chắn hai con mắt sẽ phát sáng. Nhanh chóng nhận lấy, miệng lưỡi bén nhọn đánh trả những khiêu khích. chăm chọc của người thân hoặc là sẽ không thể nào thích ứng được co quắp bất an nhưng mà dương tử mi không như thế cô giống như một người đang đứng xem không hề quan tâm hơn thua biểu hiện thản nhiên linh hoạt đưa lại lễ vật cho luki xử sự, sự rất ổn khi mà đáp lời của trình hiểu tĩnh cô không có nóng nảy dội dàng thái độ lạnh nhạt hào phóng như thế khiến cho ông rất vừa lòng cũng rất vui vẻ vì thế ông lại yêu thương dương tử mi hơn vài phần chương một nghìn hai trăm năm mươi ai là tai quả nghe trình hiệu tĩnh nói như thế tăng chấn long nhận ra mình kêu dương tử mi ngồi sai chỗ cho dù là con cháu nhà họ tăng không được sự kỳ vọng của tăng chấn long thì giới tính cách của ông cũng không có thể nào mà truyền vị trí gia chủ lại cho một cô cháu gái khác họ cả cho dù ông ấy có thích dương tử mi đi nữa cũng không có làm như thế, nhưng mà trình hiểu tĩnh lại nói ông như thế trước mặt của mọi người, khiến cho một gia trưởng đầy uy quyền như ông mất hết cả mặt mũi rồi. do đó tăng chấn long vô cùng bất mãn, ngữ khí của ông ấy vô cùng nghiêm khắc. cháu dâu cả, ông muốn để cho ai ngồi vào vị trí này tạm thời chưa có tới phiên con dâu trách móc đâu. cái gì Trình hiểu tỉnh giống như một con rắn bị người khác dẫm lên đùi, mất khống chế là hét. Ông nổi, ông sẽ không làm như lời của em hai nói là truyền vị trí gia chủ nhà họ Tăng cho chắc gái khác họ nữu nữ đó chứ. Ông nghĩ con cháu nhà họ Tăng đều là cái thứ vô dụng sao. Bà ta vừa nói ra những cái lời này giống gợi lên mối thù chung vậy, trong lòng của những người khác cực kỳ khó chịu. Hiện tại Dương Tử My mới hiểu được vị trí này không phải chỉ là một chỗ ngồi tùy ý mà nó còn có ý nghĩa sâu xa nữa. Vì thế cô rất là thức thời đứng lên khỏi chỗ ngồi nói với Tăng Chấn Long. Ông cố ngoại nếu mà chỗ này không phải là chỗ con ngồi thì con không ngồi là được, ông đừng quá tức giận chứ. Thấy cô hiểu chuyện như vậy, Tăng Chấn Long càng muốn đặt cô trong tim để mà thương yêu. Trong giọng nói của ông mang thêm một chút giận dỗi. Cái gì mà không thể con ngồi chứ? Ông kêu con ngồi, con cứ ngồi. Nếu ai có ý kiến gì á, thoát ly quan hệ với nhà họ Tăng đi. Sắc mặt của Trình Hiểu Tĩnh biến đổi. Tuy rằng gia cảnh nhà họ Tăng sa xúc, nhưng mà chung quy, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nhà họ Tăng vẫn có tài phú và địa vị mà gia đình bình thường không thể sánh được. Dù thế nào, chồng và con trai của bà ta cũng là con cả và cháu đích tôn khi bà ta ra ngoài vẫn được mọi người kính trọng. Nếu như bọn họ tách rời khỏi nhà họ Tăng thì họ chẳng lãi gì cả. Nhưng cũng có rất nhiều người đang chờ để bỏ đá xuống giếng. Ngay cả loại người có đầu óc đơn giản, làm việc xúc động như Diệp thanh hình, cũng không có thật sự ở riêng mà tách khỏi nhà họ Tăng. Nếu nhà của bà ta ở riêng đúng là đứa ngốc rồi, điều đó chỉ đem lại lợi ích cho một nhà Diệp Văn hình thôi. Vì thế, bà ta cúi đầu không lên tiếng nữa. Dương Tử My cũng không nghe theo lời Tăng chấn Long mà chọn một vị trí dành cho khách để mà ngồi xuống. Tăng chấn Long hỏi, Nữ nữ, sao mà con lại ngồi chỗ dành cho khách vậy? Ông cố ngoại, con vốn dĩ chính là khách mà. Dương Tử My nỉm cười, chẳng qua con nhờ vào may mắn của bà nội cho nên mới được tiến vào trong nhà của họ Tăng, được ông cố ngoại thương yêu thôi. Nữ nữ, Còn nói nhảm cái gì vậy, tuy con không phải là họ Tăng, nhưng mà trong lòng ông cố, con giống như là cháu gái ruột của ông mà. ánh mắt quy nghiêm của thằng chẳng lòng quét qua mặt của mọi người một chút, ông lạnh lùng nói, sau này nếu ai xem nữ nữ như là người ngoài, người đó chính là người ngoài. Ông nội, sao chúng con lại xem nữ nữ là người ngoài chứ? Trình Hiểu tỉnh lên tiếng, ông cứ yên tâm. Sau này con sẽ thương yêu nữ nữ... Giống như thương yêu tử mặt vậy. Tăng chấn long gật đầu. Vậy thì tốt. Con làm cháu giàu cả... Thì phải làm tấm gương cho tử mặt. Biết đạo lý, biết hài hòa... Không có nên giống như cháu giàu thứ hai vậy. Dạ, ông nội. Tăng chấn long Không phải là không muốn tính toán với bà ta... Mà là do hiện tại... Mọi chuyện trong nhà họ tăng... Đều do bà ta giải quyết. Nếu ông ấy tính toán với bà ta... Bà ta sẽ đổ hết mọi quán giận Lên người của Dương tử mì Khiến Dương tử mì khó xử Nếu bà ta có thể biết đạo lý Là tốt rồi Chương 1252 Ai là tai họa Lúc này tăng tử mặt Dỗ dàng bước vào Sắc mặt của anh ta cực kỳ khó coi Tử mặt Bố của con đâu Sao mà ông ấy còn chưa về Trình hiểu Tĩnh lo lắng Con vừa nhận được điện thoại Bố gặp tai nạn giao thông Ở trên đường thượng võ rồi Còn đang nằm trong phòng cấp cứu Tăng tử mặt vừa nói Vừa cầm lấy chìa khóa xe trên bàn Ông nội bây giờ con qua bệnh viện Xem tình hình thế nào đây Cái gì bố con bị tai nạn giao thông sao Trình hiểu tỉnh Vừa nghe như thế thì lão đảo Trong chớp mắt cả người của bà ta Té xuống đất Tăng tử mặt vô vàng ôm lấy bà ta Là to Mẹ mẹ làm sao vậy Tăng chấn lòng vừa nghe thấy đứa cháu cả của mình gặp chuyện không may, cả người cũng run rẩy thở dùng dập, mạch máu đã bị tắt nghẽn thân thể của ông ấy đột nhiên bất động. Mọi người bắt đầu rối loạn cả lên. Mọi người, mau, tránh ra đi, để cho tôi xem tình hình của ông cố ngoại thế nào. Các người đừng có bu lại đây, nếu không sẽ làm cho ông cố thiếu dưỡng khí đó. Tài chân dường tử mì luống cuốn, tách cái đám thân thích ra, Cô lấy ngân châm ra, đâm vào mấy quyệt dị của tăng chẳng lòng, Rồi dùng nguyên khí để khơi thông mạch máu cho máy. Cô có biết trầm cứu hay không vậy? Cứ đâm loạn như thế, coi chừng đâm chết ông cụ đó. Một ông chú họ la lên, Nhanh, nhanh, gọi xe cứu thương đi. Tăng dĩ đường gấp gáp gọi xe cứu thương. Dương tử mì cũng mặc kệ họ. Đây không phải là lần đầu tiên cô cứu người gặp trúng gió, Xúc quyết não như thế này. nhưng mà tủ tác của tăng chân long đã khá cao rồi mạch máu của ông ta bị tắc nghẽn khá nghiêm trọng cho nên lần cứu chữa này có một chút khó khăn hơn những lần trước nhưng cũng may trình độ tu luyện của cô cũng đã cao hơn nguyên khí của cô cũng đã có tác dụng trị liệu dưới sự chăm cứu của cô thân thể của tăng chân long bắt đầu cử động lại ông cứ ngoại ông ăn một miếng nhân sâm đi dương tử mi lấy ra một mảnh nhân sâm ngàn năm Từ trong nhận trữ vật ra, đút vào trong miệng của ông ấy để ông ấy ngậm. Thời điểm tăng chấn lòng, đi thành phố A, ông ấy đã từng lãnh giáo y thuật của cô rồi. Hơn nữa vừa rồi, ông ấy thiếu chút nữa đã bước đi gặp Diêm vương rồi. Chính là cô ấy đã cứu ông lại. Khi nãy, lúc mà cô chăm cứu cho ông ấy, ông ấy cảm nhận được một cổ khí tức rất là thoải mái. Nóng bỏng tràn vào trong cơ thể của mình, giúp cho ông ấy có thể khôi phục tri giác. Lúc này Trình Hiểu tỉnh từ từ cũng đã tỉnh lại, bà ta lập tức tỏm lấy cánh tay của Tăng Tử Mặt, gấp gáp hỏi. Tử Mặt, bố con sao rồi? Tăng Tử Mặt thấy mẹ mình đã tỉnh lại, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm Mẹ, mẹ vừa mới ngất xỉu cho nên chưa có đi được đâu. Mẹ, mẹ đi chung với con, nhanh đi. Trình Hiểu tỉnh vội dã đứng lên, bước chân có một chút không chắc chắn, lão đã một cái. Thiếu chút nữa bà ta không thể đứng được rồi. Lỗ tay đứng bên cạnh đỡ bà ta. Chị cả, tình hình hiện tại của chị có đi cũng chỉ là thêm phiền phức thôi. Chị để cho tử mặt và lương dĩ đi xem thử đi. Nếu có chuyện gì họ sẽ thông báo với chị. Tăng tử mặt bất đắc dĩ nói. Đúng đó mẹ, mẹ nên ở nhà đi. Tránh cho đến đó con còn phải chăm sóc mẹ nữa. Ờ, vậy cô mau đi đi. Trình hiểu tỉnh cũng biết tình hình hiện nay của mình cho nên tuy bà rất lo lắng cho chồng nhưng mà lại sợ bản thân của mình gây thêm phiền phức. Cuối cùng bà ta cũng đồng ý ở lại. Anh họ, em đi chung với Dương tự mi không biết tình hình tai nạn của cậu cả thế nào cho nên cô muốn qua đó xem thử có lẽ cô có thể hỗ trợ được chút gì đó. Tự mặt, con mau dẫn nữ nữ theo đi y thuật của nữ nữ tốt lắm đó. Tăng Chấn Lòng nói với Tăng Tử Mặc: «Con phải tin tưởng con bé, con bé vừa cứu ông đấy!» Tăng Tử Mặc gật đầu, «Nó đi làm cái gì chứ? Ông nổi, ông lại hồ đồ rồi, con bé chỉ là một bé gái thôi, sao mà ông kêu nó đi cứu Lương Thành chứ? Ông muốn Lương Thành chết hay sao vậy?» Chương 1253, «Ai là tai họa? Trình Hiểu Tỉnh vừa mới tỉnh lại, không có thấy cảnh Dương Tử Mì cứu giúp Tăng Chấn Lòng, Cũng không biết cô biết y thuật. Tăng chấn lòng lười trả lời trình hiểu tỉnh. Nữ nữ à, con mau đi đi. Đừng có giông dài với đàn bà không có kiến thức. Dương tự mi gật đầu đi theo tăng tử mặt và tăng lương dĩ. Ba người vội vàng lên xe của tăng tử mặt. Đi đến chỗ bệnh viện tăng lương thành đang cấp cứu. Đi tới phòng cấp cứu, ba người lo lắng chờ đợi. đèn phòng cấp cứu sáng lên, các bác sĩ và hộ sĩ đẩy cửa bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Là chúng tôi. Tăng tử mặt bước lên phía trước nồn nóng hỏi. Bố tôi sao rồi ạ? Bác sĩ nói một cách nặng nề, bất đắc dĩ. Đoạn xương đã bị gãy, đâm vào phổi khiến cho ông ta bị thương quá nặng, xuất huyết quá nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi người vào gặp bệnh nhân lần cuối đi. Hai chân của Tăng tử mặt mềm nhũng. Dương tử mi dỗ dàng nắm lấy tay của anh ta truyền nguyên khí hoa. Tăng tử mặt bình tĩnh lại, dỗ dàng bước vào phòng. Anh ta nhìn bố mình, đang nằm trên giường bệnh. Cả người cắm đầy cái ống, thì hai đầu gối quỳ xuống, quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn ra. Bố! Tăng lương thành, mở ra hai con mắt khó khăn, ông ta nhìn Tăng tử mặt. Dương tử mi, nhanh chóng cho ông ta ngậm một miếng nhân sâm ngàn năm, rồi kiểm tra thương thế của ông ta. Quả nhiên, ông đã bị thương rất nặng, chung quanh bao trùm một mảng tử khí. Lần này, trong đầu của Dương Tử Mi chỉ có một suy nghĩ không thể để cho ông ta chết được. Ông ta gặp nạn là vì muốn nhanh chóng về nhà gặp cô. Nếu ông ta chết, chắc chắn Trình Hiểu Tỉnh sẽ thầm oán hận cô. Bản thân của cô cũng sẽ cảm thấy rất có lỗi với Tăng Chấn Long và Tăng Tử Mặt. Vừa rồi Tăng Chấn Long kích động như thế cũng đủ để mà hiểu ông ấy rất yêu thương cái đứa cháu này rồi. để em thử xem dương tử mi nói xong xốc cái tấm ga giường màu trắng lên cô lấy ra kim châm cứu gấp gáp bảo vệ trái tim đang suy kiệt của tăng lương thành sau đó cô không ngừng truyền nguyên khí của mình vào cơ thể của ông ta nguyên khí này có tác dụng chữa trị tất cả các loại tổn thương được bao phủ bởi nguyên khí nóng bỏng của cô vết thương ở chỗ phổi của tăng lương thành dần dần khép lại máu đã bắt đầu tuần hoàn trở lại trái tim vốn phải dừng đập bắt đầu khôi phục nhịp đập bình thường sắc mặt như tro tàn của tăng lương thành đã bắt đầu hồng nhuận trở lại thấy tình cảnh trước mắt tăng tử mặc vô cùng mừng rỡ anh ta kích động nhìn động tác châm cứu của dương tử mi được rồi dương tử mi thu châm mồ hôi đã chảy đầm đìa trên mặt lần này cô vì muốn đoạt lại tăng lương thành từ quỷ môn quan Cho nên đã tiêu phí một nửa công lực của mình Tăng tử mặt Dỗ dàng đỡ Tăng Lương Thành Đang muốn ngồi dậy Lò lắng hỏi Bố Bố cảm thấy sao rồi Tăng Lương Thành Sờ sờ chỗ trái tim của mình Còn có một chút đau đớn mơ hồ Đoạn xương sườn gãy kia Giống như là gặp được kỳ tích Mà đã lành lại Tử mặt Đỡ bố dậy một chút Ông ta có một chút khó tin Tăng tử mặt Cẩn thận đỡ ông ta xuống giường Tăng lương thành thử đi vài bước Ông ta đi không có khác gì Người bình thường cả Em trai thứ ba tăng lương dĩ của ông ta Đứng kế bên nhìn mà trợn mắt há mờm Vừa rồi rõ ràng Ông đã thấy cả người của anh trai mình Là vết thương Hấp hối sắp chết đến nơi Thế mà bây giờ lại giống như bình thường vậy Không có bị gì hết Đây rốt cuộc là kỳ tích gì ánh mắt của ông chuyển về phía dương tử mi Đang lao mồ hôi Nữ nữ con biết pháp thuật sao trên đời này có y thuật thần kỳ như vậy sao nếu con mà mở bệnh viện á chắc chắn kiếm được bụng tiền luôn đó dương tử mi cười cười cậu à chỉ trùng hợp con biết một chút y thuật thôi cậu đừng có nói ra ngoài nha bản thân của cô cũng không phải là bồ tát cho nên không có thể phổ độ chúng sinh được trừ khi là cô gặp được người đặc biệt có duyên nếu không cô không có thể ra tay giúp đỡ chữa trị đâu Cô không có muốn thêm phiền toái Chương 1254 Tăng Lương Dĩ khó hiểu hỏi ra tiếng Vì sao vậy? Nếu con có y thuật tốt Thế thì có thể đi ra ngoài chữa bệnh cứu người mà. Bản thân con có hơi ích kỷ. Dương tử mì thản nhiên trả lời Cô nói chuyện với Tăng Lương Thành và Tăng Tử mặc Đừng có để bệnh viện biết chuyện này Nếu không họ sẽ xem con như là quái vật bắt nghiên cứu là bây giờ đừng để bệnh viện biết chuyện này nha nếu không họ sẽ xem như con là quái vật bắt lại nghiên cứu bây giờ đành để cho cậu cả chịu khổ một chút giả bộ bị thương để ra ngoài sau đó chúng ta lại nói tiếp tăng tử mặc là người thông minh cho nên tất nhiên cũng hiểu ý tứ trong lời của dương tử mi tăng lương thành hiểu cho nên nhanh chóng giả bộ làm người sắp chết lừa dối tai mắt của người trong bệnh viện Để cho Tăng Tử mặc cổng ra ngoài đưa thẳng vào xe. Hiện tại Tăng Lương Thành mới có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Dương Tử mì, cho nên thân thiết kêu một tiếng. Nữ nữ, cậu cả, Dương Tử mì mỉm cười nhìn ông. Cậu còn thấy chỗ nào không khỏe nữa không? Không, chỉ còn đau có một chút thôi nhưng mà nơi khác không có vấn đề gì nữa rồi. Tăng Lương Thành sờ chỗ trái tim của mình. Dùng ánh mắt tôn kính thần linh nhìn Dương Tử mì Bác sĩ tuyên bố cậu sắp chết. Sao con làm được cái việc này? Lúc ấy, cậu cảm thấy mình được bao phủ bởi một cái dòng khí vô cùng thoải mái. Thậm chí, còn thật sự cảm thấy được trong vết thương và xương cốt đang khép lại. Nữ nữ à, rốt cuộc, con là ai vậy? Sao con có thể làm được điều thần kỳ như thế chứ? Cậu... Con chỉ là nữ nữ, là một người bình thường thôi. Y thuật này do sư phụ của con truyền lại cho con đó. Dương Tử mì mím môi cười. Con hy vọng cậu sẽ giữ bí mật chuyện này giùm con. Trở về nhà đừng có nói cho ai biết nha. Tăng Lương Thành gật đầu. Được. Là người được cứu, ông ta càng rõ ràng sự thần kỳ này hơn cả Tăng Tử mặc và Tăng Lương Dĩ đứng xem bên cạnh. Ông ta cũng không biết tại sao... Cô lại muốn giấu giếm trình độ y thuật lợi hại như vậy. Dù nói gì, nếu hôm nay không có cô, chắc chắn là ông sẽ chết rồi. Tăng Lương Dĩ đứng bên cạnh hỏi, Nữ nữ à, năm ngoái, cậu ba con á, leo núi đã bị trượt chân, cho nên đã bị gãy chân. Cho nên có lẽ do quá trình chữa trị chưa triệt để, nên chân luôn đau âm ỉ Đặc biệt là vào những cái ngày mưa dầm, nó đau hơn rất nhiều. á Ngay cả đi đứng thôi, cũng khó khăn nữa, nếu còn có thể cứu anh cả từ quỷ môn quan trở về chắc còn có thể chữa được chân cho cậu ba có phải không? Tất nhiên là được rồi. Chân của Tăng Lương Dĩ bị phong thấp trước đó cô cũng đã nhìn ra rồi. Vốn dĩ cô định chọn một lúc nào đó sẽ giúp cho ông trị liệu, nhưng nếu bây giờ cậu ba đã nhắc tới, cô cũng thuận tay mà làm luôn cũng được. Cô đâm mấy cái quyệt vị trên đùa của Tăng Lương Dĩ Thấy ông có một chút bị tắc nghẽn máu ở tim thì giải quyết dùm luôn cho ông. Được rồi, lần này cô không có tốn công sức chút nào. Thế này là được rồi sao? Tăng lương dĩ có một chút khó tin trà trà chân của mình. Ông phát hiện nó linh hoạt hơn rất nhiều thì vui sướng. Tốt quá rồi, cảm ơn nữ nữ nghe. Sau này cậu lại có thể leo núi nữa rồi, thật sự là tốt quá. thấy ông phấn khởi như thế, Dương Tử Mì cũng rất là vui vẻ. Cũng cảm thấy mình may mắn khi mà đời này có được y thuật siêu phàm và nguyên khí, cô có thể cứu người mình muốn mà không có phải bất lực nhìn họ đau đớn rồi tử vong. Cô còn nhớ rõ ràng kiếp trước cô đã phải chịu cảnh như thế, trơ mắt nhìn từng người từng người thân của mình rời đi mà không có thể làm gì được. Một đời này Cô nhất định không để chuyện như thế xảy ra, trừ phi đại nạn thật sự xảy ra. Tăng tử mặt, chở mọi người trở về nhà của họ Tăng. trinh hiểu tỉnh, thấy chồng của mình bình yên vô sự, bước từ trên xe xuống, thì trong lòng bắt đầu thả lỏng. Bà tiến lên, đau lòng sờ sờ đồ bệnh nhân, còn dính đầy máu trên người của Tăng Lương Thành. Lương Thành, ông làm cho tôi sợ muốn chết luôn á, ông có bị thương chỗ nào không? Vừa rồi, Tăng Lương Thành đã được Dương Tử mi dặn dò cho nên gật đầu. Không sao, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. À Di đà Phật, vậy là tốt rồi. ánh mắt của Trình Hiểu Tĩnh liếc qua người của Tăng Tử Mặt đang đứng bên cạnh. Trong đó có vài phần chán ghét, ngữ khí âm u nói. Có người nào đó đúng là đồ sao chổi, vừa đến nhà của chúng ta đã khiến nhà chúng ta có tai nạn rồi. May là có Phật Tổ phù hộ đó, không thì... Ánh mắt của Trình Hiểu Tĩnh liếc qua người của Dương Tử Mi đang đứng bên cạnh, trong đó có vài phần chán ghét, ngữ khí âm u nói. Có người nào đó đúng là đù sao chổi mà, vừa đến nhà của chúng ta khiến cho nhà chúng ta có tai nạn rồi. May mà có Phật Tổ phù hộ, không thì tôi tuyệt đối không có để người nào đó yên thân đâu. Dương Tử Mi toát mồ hôi. Quả nhiên là thế, Trình Hiểu Tĩnh thật sự đã đổ hết mọi chuyện lên người cô rồi. Chương 1255, phải đi xem mắt đồ đệ, làm sao đây? Mẹ, mẹ đừng có nói lung tung nữa, lần này hoàn toàn nhờ vào nữ nữ đấy. Tăng tự mặt, gấp gáp nói với Trình Hiểu tĩnh sau này mẹ phải đối tốt với nữ nữ một chút. Trình Hiểu Tịnh tức tôi nói, dựa vào nó sao? Nếu không phải do nó trở về, sao mà Lương Thành gặp phải rắc rối chứ, xảy ra tai nạn giao thông? Không phải thiếu chút nữa gây ra cái chuyện lớn rồi sao? Nó chẳng qua đi theo con xem thử thôi. Cái gì mà dựa vào nó? Đúng là đồ sao chổi mà. Ba, Tăng Lương Thành đột ngột nâng tài tác vào mặt của bà ta. Hiểu tỉnh, sao bà quá đáng vậy? Nếu không có nữ nữ, hiện tại bà đã thành quả phụ rồi đó. Tăng Lương Thành, ông ông gì một người ngoài đánh tôi sao? Trình Hiểu tỉnh bụng mặt. khó tin nhìn chồng mình ông thế mà lại vì người ngoài mà đánh tôi à người ngoài hả tăng lương thành tức giận nói nếu bà cứ nói chuyện du lý như thế tôi để cho bà thành người ngoài luôn tăng lương thành ông có ý gì chứ ông muốn ly hôn với tôi sao trình hiệu tỉnh thở hổn hển la hét bà ta đánh dở cái giỏ bọc nhã nhặn lịch sự trước đây lúc này bà ta như một phụ nữ đành đá chua ngoa nhào lên túm lấy áo của Tăng Lương Thành. "Bà đây đã hy sinh vì ông nhiều như thế rồi, không ngờ ông lại vì người khác mà đòi ly hôn với tôi hả? Ông còn có lương tâm không chứ?" "Bố mẹ đừng có cãi nhau nữa." Gương mặt vốn tái nhợt của Tăng Tử Mặc đã bị kìm nén đến mức đỏ lên. "Hai người không có sợ người ta chê cười sao?" Trình Hiểu tỉnh đánh vào lòng ngực của Tăng Lương Thành. Ông ấy muốn ly hôn với mẹ, mẹ còn sợ bị người khác chê cười sao? Tùy Tăng Lương Thành đã được Tăng Tử Mạc dùng nguyên khí chữa lành vết thương, nhưng mà dù gì, ông ta cũng chỉ mới khôi phục mà thôi. Bây giờ lại bị Trình Hiểu Tĩnh dùng sức đánh đấm lộn xộn như thế, khiến cho vết thương mới vừa đỡ lại một chút đã nứt ra, vô cùng đau đớn. Tăng Lương Thành phun ra một ngụm máu tươi rồi mới ngã xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hàm răng run rẩy Tăng tử mặt kinh hãi nhào lên. Bố! Bố! Lương Thành! Lương Thành! Trình hiểu tỉnh cũng hoảng hốt, bà ta lúng cuốn tay chân đứng kế bên. Cả người đã phát rung, miệng la to không biết nên làm gì. Tăng tử mặt, nhìn sắc mặt âm lạnh của Dương Tử My đang đứng bên cạnh, vì trình hiểu tỉnh trách mắng bậy bạ, vô vàng kêu tên của cô. nữu nữu Mau! Em! Em xem bố anh một chút đi! Trong vài giây vừa rồi, dương tử mi đã thật sự muốn buông tay mặc kệ mọi chuyện luôn rồi nhưng mà cô âm thầm thở ra một hơi ngồi xuống lấy kim châm cứu ra trình hiểu tỉnh thấy cô lấy ngân châm ra thì lại nổi điên bà ta giống như con trâu mẹ đang nổi điên và dùng sức đẩy cô mày muốn làm cái gì chứ có phải là mày muốn hại chết chồng ta không vậy chân khí trên người của dương tử mi chấn động ép bà ta sang một bên cô lạnh lùng nói Nếu như bà còn muốn người chồng này thì yên tĩnh cho tôi đi. Nếu không, cho dù có đại la kìm tiền xuống cũng không có phép hồi sinh đâu. Tăng tử mặt và tăng lương dĩ mạnh mẽ kiềm chặt Trình Hiểu Tĩnh không có để cho bà ta lộn xộn nữa. Mẹ à, nữ nữ đang cứu bố, mẹ đừng có gây phiền toái nữa mà. Tính tình của tăng tử mặt vẫn luôn rất là ôn hòa. Anh ta bất đắc dĩ nói với Trình Hiểu Tĩnh. Trình Hiểu Tĩnh khóc la. Tử mặt bình thường con thông minh lắm mà, sao bây giờ hồ đồ vậy? Nó biết cái gì chứ? Hả, thế mà lại còn dám lấy mạng bố con cho nó chơi sao? Con còn không nhanh, kêu xe cứu thương đi chứ. Nếu bố con chết, mẹ không sống nổi đâu. Tăng Tử mặt giải thích. Mẹ, khi nãy ở bệnh viện, bố đã sắp chết rồi, là do nữ nữ cứu lại đó. Sao mẹ luôn nghe mà không hiểu vậy? Trình hiểu tỉnh tiếp tục chăm chọc. cái gì sắp chết mà nó còn cứu sống nhanh vậy sao? con cho rằng nó là thần tiên hả? mẹ biết mà con lúc nào cũng nghe theo ông nội, ông nội của con thích nữu nữu, cho nên con cũng thích nó. con ghét bỏ mẹ mình thu tục, dông dài có phải không? chương một nghìn hai trăm năm mươi sáu ồn quá đi! dương tử mì thật sự không thể chịu nổi nữa, cô dơ ngân chăm lên đâm vào huyệt ngủ của bà ta. trình hiểu tỉnh Còn muốn nói cái gì thêm Nhưng mà đôi mắt bà ta Đột nhiên cảm thấy rất là buồn ngủ Sau đó nhắm chặt lại Tăng tự mặt sợ hãi hỏi Nữ nữ mẹ anh sao vậy Không sao bà ấy chỉ ngủ thôi Dương tự mì tập trung chăm cứu cho cậu cả mình Lần này miệng của vết thương dở ra một lần nữa Nếu muốn cứu cậu sẽ khó hơn rất nhiều Cô rất chán ghét trình hiệu tỉnh Cô chưa có tình tiêu phí nguyên khí như vậy Để mà cứu người Chỗ này không có linh quyệt, cô cũng không có hấp thu đầy đủ linh khí để khôi phục. Tốn hết nửa giờ, bảy phần công lực, dương tự mi mới có thể đoạt lại mạng của Tăng Lương Thành lần nữa khỏi quỷ môn quan. Mà bản thân của cô đã mệt mỏi như vừa phải đối mặt với thiên quân dạng mã, mồ hôi đã chảy đầm đìa. Đỡ cậu vào nghỉ ngơi đi, trong vòng một tháng cậu không có thể dùng lực, cũng không có được gia chạm mạnh, nếu không vết thương sẽ bị nứt một lần nữa. Khi đó, em cũng bó tay. Em đã hai lần đoạt cậu lại từ trong tay của Ngư Đầu Mã Diện rồi. Bọn họ đã rất bất mãn với em rồi đó. Dương Tử mi suy yếu nói với Tăng Tử Mặt. Vừa rồi, cô đã thấy Ngư Đầu Mã Diện. Ngư Đầu Mã Diện cũng đã cảnh cáo cô không được ra tay lần thứ ba. Nếu không, họ sẽ báo cáo với Diêm Dương. Cảm ơn nữ nữ. Tăng Tử Mặt nâng Tăng Lương Thành vào phòng. Nữ nữ. Con biết y thuật sao? Vừa rồi, mọi người đã nhìn thấy Tăng Lương Thành học máu mới biết nội thương của ông ta nặng cỡ nào. Nhưng mà bọn họ cũng rõ ràng thấy gương mặt của Tăng Lương Thành đã khôi phục quyết sắc trước đó. Biết một chút thôi. Dương Tử My suy yếu khoát tay với mọi người. Ngại quá, con muốn nghỉ ngơi một lát. Chồng của Luki đã kêu cho nên lúc Luki tiến lên kéo cánh tay của Dương Tử My. Nữ nữ... Mỡ đỡ con vào phòng nghỉ ngơi nha Hiện tại bởi vì nguyên khí đã bị tiêu hao quá nhiều Cộng thêm việc vừa nãy Khi ngưu đầu mã diện tới Thì đã khiến cho quanh thân của cô Bị bao phủ bởi âm khí Cả người đã lạnh lẽo tới mức đáng sợ Khi mà lúc kỳ Đụng đến thân thể lạnh lẽo của cô Cũng hoảng sợ Nữ nữ Có phải con bị ốm rồi không Sao mà người con lạnh quá vậy Không sao đâu Mỡ đỡ con vào trong phòng nằm nghỉ một chút là được rồi. Hiện tại cô phải nhanh chóng giận công để khôi phục nguyên khí. Tất nhiên cô không có thể giận công trước mắt của nhiều người thế này được. Lúc kỳ đỡ cô vào phòng. Dương Tử My dặn dò. mở ba, mở đi ra ngoài đi. Con ngủ một giấc, mở đóng cửa lại giùm con luôn. Đừng có để ai quấy rầy con cho tới khi con đi ra ngoài. Lúc kỳ không yên tâm dặn lại. Nữ nữ à? Con thật sự không sao chứ, không á, thì mợ ở lại trong chừng cho con được không? Lỡ còn muốn uống nước hay là cái gì đó, mợ có thể lấy giúp con chứ? Dương tự mi kêu bãi nhanh chóng đi ra ngoài. Không cần đâu, bây giờ con chỉ cần ngủ thôi, mợ đừng có để ai quấy rầy con, chính là giúp đỡ cho con rồi. Lúc kỳ không hiểu sao, Dương tự mi lại muốn dậy, nhưng mà thấy cô cứ khăng khăn làm theo ý của mình như thế thì chỉ còn cách. Đóng cửa đàng hoàng đi ra ngoài thôi Dương tử mi đứng dậy khỏi giường Khóa chốt cửa Sau đó cô bày kết giới Dùng thủy tinh để bố trí một cái tụ linh trận đơn giản Ngồi lên trên giường Buông mạng bắt đầu vận công May là năng lực khôi phục của cô Cũng còn khá mạnh Suốt 2 tiếng đồng hồ Nguyên khí tiêu hao của cô Đã cơ bản khôi phục toàn bộ Tinh thần của cô cũng đã tốt hơn rất nhiều Cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng người đang đi tới đi lui đầy lo lắng và tiếng ba toàn gõ xuống đất. Cô mới nhận ra người bên ngoài chính là ông cổ ngoại. Vừa rồi khi cô đang giận công cô nghe thấy hình như bên ngoài có giọng nói mơ hồ của ông cổ ngoại. Sau khi mà tiến vào trạng thái minh tưởng cô không còn nghe thấy nữa. Chương 1257 Ông nội hơn 2 tiếng rồi nếu cứ như thế này Ông sẽ không có chịu nổi đâu, để con ở đây chờ nữ nữ được rồi. Tiếng khuyên bảo của Lúc Kỳ truyền vào tai cô. Tăng chấn lòng trách mắng. Không được, ông không có yên tâm đâu, sao mà nữ nữ ngủ lâu vậy chứ? Lúc Kỳ, con cũng thật là, sao con để cho con bé ở trong phòng một mình chứ? Lỡ có chuyện gì á phải làm sao đây? Lúc Kỳ có một chút ấm ức. Tại nữ nữ kêu con ra ngoài. con bé nói đừng có quấy rầy con bé nghỉ ngơi tăng trấn long lò lo lắng nói không được ông phải kêu người phá cửa xem thử lỡ như là nữ nữ hôn mê không có ai bên cạnh thì thì không có tốt rồi dương tử mi nghe thấy thế vội vàng thu thia khí tức cuối cùng vào trong đăng điền cô đứng dậy mở cửa giả bộ mình đang buồn ngủ mong lung khi mà cô nhìn thấy tăng trấn long và lúc kỳ thì nói ông cố ngoại mở ba Sao mà hai người ở đây? Thấy cô bình yên vô sự, Tăng chân Lòng yên tâm trở lại, chân của ông ấy mềm nhũng, mong ngồi bệt xuống đất. Vừa rồi, ông già đã đứng bên ngoài lo lắng, căng thẳng khá lâu rồi, bây giờ thả lộng được chân lập tức mềm nhũng. Dương Tử Mi dỗ dàng nâng ông ấy dậy, cô mới truyền nguyên khí để mà khơi thông mạch máu cho Tăng chân Lòng. Tài của lúc khi sờ lên trán và cánh tay của cô, Phát hiện cảm giác lạnh lẽo kia đã không còn, nhiệt độ trở nên ấm áp cũng yên tâm hơn. Nữ nữ, con không sao chứ. Những người thuộc chi thứ của nhà họ Tăng đã rời khỏi, chỉ còn lại một nhà của Trình Hiểu Tĩnh và một nhà của Lúc Kỳ thôi. Còn đám người cậu hai và Diệp Văn hình thì chưa có trở về. Có lẽ là vì cô cứu Tăng lương Thành. hoặc là bị hai cha con của bọn họ giáo quấn, cho nên thái độ của Trình Hiểu Tĩnh đối với cô bắt đầu nhiệt tình hơn. Người một nhà ăn một bữa cơm trong không khí đầy im lặng. Sau khi mà ăn cơm xong, mọi người thoải mái nói chuyện với nhau. Dương Tử Mi muốn nhanh chóng trở lại chỗ của Tưởng tử lương, cô muốn ở bên cạnh của đám người tiểu thiên. Cô vừa nói ra ý định của mình, tăng chấn lòng nhìn cô. Nữ nữ à! Lúc nãy ông cố ngoại vừa gọi điện thoại cho nguyên thủ tướng hai nhà chúng ta chuẩn bị ăn bữa cơm với nhau nha. Dương tự mì khó hiểu nhìn tăng chân long Dạ, không phải lần trước ông đã nói với con rồi sao? Cháu trai nhà họ tưởng là rất tốt, thật ra vài thập niên trước là nhà họ tăng của chúng ta không có đứa cháu gái nào. Còn tính tình cháu gái của tăng thiên Hoa là tăng tư tuệ thì không có quá mạnh mẽ. không phù hợp với nhà của họ tưởng. Hiện tại con đến đây rồi, cho nên ông muốn cho con gặp mặt cháu trai của nhà họ tưởng, xét từ khía cạnh nào hai đứa rất là thích hợp nhau. Tăng Chấn Long đây mong đợi nhìn cô. Tưởng Tử Lương là người có cơ hội nối nghiệp nguyên thủ tướng nhất. Nếu thế, tương lai của con có khả năng trở thành phu nhân của nguyên thủ, hy vọng của nhà họ tăng chúng ta cũng là ở đây. Dương Tử mì toát mồ hôi, Con nhà họ tưởng tăng chấn lòng... Nói là muốn cô xem mắt tưởng tự lương... Chỉ là nói giỡn thôi... Không ngờ... Ông ấy lại nhắc tới cái chuyện này... Mà lại còn là ngay lúc này nữa chứ... Ông ấy gấp gáp... Muốn thông qua cô... Để mà đám hỏi với nhà họ tưởng... Như vậy là để hy vọng... Có tiền đồ cho nhà họ tăng sao? Chẳng lẽ ông ấy... Yêu thương cô... Không phải là vì bà nội... Mà là vì mục đích hiệu quả và lợi ích sao? Nghĩ như thế... trong lòng cô có một chút không thoải mái. Cô thật sự hy vọng suy đoán của mình là sai. Bởi vì kiếp trước đã bị thiếu hụt, nên kiếp này cô vô cùng khát vọng tình thân. Ai tốt với cô một chút thôi, cô sẽ đền đáp gấp bội. Bởi vì cô quá để ý, cho nên càng không có thể chấp nhận được loại tình thân có pha trộn hiệu quả và lợi ích bên trong đó. Như thế giống như bị gai đâm vào, rất khó chịu. chương một nghìn hai trăm năm mươi tám phải đi xem mắt đồ đệ làm sao đây ông cố ngoại con không có muốn như thế đâu dương tự mì kiên quyết từ chối con chỉ mới có mười sáu tuổi thôi còn phải đi học nữa cho nên con chưa có chuẩn bị đi xem mắt sớm thế đâu tăng chấn long khuyên nhủ nữ nữ à chuyện này đâu có xung đột gì với chuyện con đi học đâu mọi người chỉ gặp mặt nhau thôi Nếu như hai bên vừa lòng, sẽ đính hùng trước, đợi tương lai con học đại học á, rồi mới kết hôn. Dương Tử Mi toát mồ hôi. vừa nghe thấy tăng chấn lòng, nhắc đến chuyện muốn cho Dương Tử Mi làm đám hỏi với nhà họ tưởng, thì trình hiểu tỉnh lên tinh thần. Đúng đâu nữ nữ, nhà họ tưởng là một gia tộc lớn, đứng đầu qua hạ của chúng ta. Có thể gả vào nhà của bọn họ, chính là một chuyện vô cùng dinh dự đó. Đặc biệt thiếu sói tưởng kia đẹp trai lại có năng lực Là một người đàn ông trong mộng của bao cô gái ở thủ đô rồi Hiện tại con có được cơ hội này phải biết quý trọng chứ Nếu không phải là ông nội có quen biết lâu năm Cho dù con có dùng tám cây gậy tre Nói lại cũng chẳng có quan hệ được với anh ta đâu Càng đừng nói gì đến chuyện cưới gã Dù sao con cũng là một cô gái Sớm muộn gì con cũng phải lấy chồng mà Không bằng bây giờ, sớm bắt một chàng rễ dàng, sau này không có phải lo lắng nữa. Bây giờ thiếu sói tưởng, hình như 25 tuổi rồi thì phải. Nếu bây giờ, con không có bắt lấy người ta, nếu không hối hận không kịp đâu. Nếu dương tử mì được gả vào nhà của họ tưởng, thì nhà họ tăng sẽ có thêm một tầng quan hệ về nhân mạch. Tương lai của con trai của bà ta cũng sẽ có được nhiều sự săn sóc. Vì thế, bà ta lên tiếng khuyên nhủ Lúc kỳ ngồi một bên khuyên càng Ông nổi, con cảm thấy như thế không có ổn đâu Nữ nữ đáng lẽ nên có được tình yêu của mình Chứ không có nên đi xem mắt như vậy Hôn nhân có mục đích như thế Càng không có hạnh phúc đâu Tăng chấn lòng trừng mắt Lúc kỳ Con thì biết cái gì Không có hiểu gì thì bớt nói đi Trình hiểu tỉnh la lên Đúng đó em bà Cái gì là hạnh phúc chứ dinh hoa phú quý mới chính là hạnh phúc Nữ nữ của chúng ta nhìn có phúc như thế này Chẳng lẽ em muốn con bé trở lại cái nơi nhỏ bé như là thành phố A Để mà gả cho nông dân sao Đó mới gọi là hạnh phúc sao Lúc kỳ bất đắc dĩ nhìn Dương Tử My Tỏ vẻ khả năng của bà có hạn cho nên không có giúp được cô Ông cố ngoại Xin lỗi con có mục tiêu của con rồi Làm vợ nguyên thủ không phải là mục tiêu của con Con không hứng thú gả vào hào môn Dương Tử My đứng dậy xin lỗi mọi người, con còn có vài việc nên phải tới nhà của bạn đây. đêm nay con không ở lại đây đâu. tăng chẳng lòng nóng nảy, nữ nữ à, con không ở đây thì đi đâu? có chỗ nào thoải mái hơn nhà mình chứ? ngữ khí của dương tử mì có một chút lạnh đạm. ông của ngoại, con biết ông thương con, nhưng mà cuối cùng con vẫn không phải là bà nội. xét về ý nghĩa nào đó, con cũng không có được tính là người của nhà họ tăng đâu. vì thế Ông không cần phải đem hy vọng chấn hương nhà họ Tăng ký thác lên người của con đâu. Đây là trách nhiệm của anh họ tử mặt, không phải là của con. Tăng chấn lòng nhìn cô, ông ấy không biết nên nói cái gì. Đúng vậy, Dương Tử mi không có nghĩa vụ phải gánh giác trách nhiệm của nhà họ Tăng. Ông muốn tác hợp Dương Tử mi với tưởng tử lương. Ngoại trừ một chút tư tâm thì tâm nguyện lớn nhất của ông hy vọng có một tương lai tốt nhất. Tưởng Tử Lương là thanh niên ưu tú nhất mà ông ấy đã từng gặp, còn Dương Tử Mi lại là một cô gái giỏi nhất. Ông ấy cảm thấy người rất hợp nhau. Giống như làm như vậy mới có thể bù đắp được giận mệnh khổ sở con gái của ông đã gặp phải. Nhưng mà không ngờ bản thân của ông nóng vội khiến cho Dương Tử Mi phản cảm. Nhưng ông ấy lại không thể không gấp được vì thời gian của Tưởng Tử Lương ở thủ đô không nhiều. Nếu như mà lần này không nắm lấy cơ hội để gặp mặt, lần sau cũng không có thể biết đến bao giờ. Các bạn vừa nghe xong tập 101 Thiếu nữ bói toán thiên tài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.